Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên Ngày em đến của tác giả Hoàng Chi. Hy vọng rằng bộ truyện này sẽ đem đến cho tất cả các bạn những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái. Sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé.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 Cẩm Tú, Cẩm Tú. Trong một quán cà phê, có một cô gái ngồi chống cằm nhìn ngắm cảnh sắc về đêm. Với bao nhiêu ánh đèn sáng chiếu rọi, xen lẫn vào khoảng tối của màn đêm, làm cho màn đêm lúc ẩn lúc hiện, tạo nên sự huyền bí của bóng tối, như muốn cuốn người khác phải chìm đắm vào. Cẩm Tú giật mình bởi tiếng kêu của cô bạn thân, liền quay mặt lại nhìn người đang đi đến. Cẩm Tú với vẻ mặt không được vui nói, "Chưa tới nơi." Thì mày đã giáo om sòm rồi hả? Cô bạn thân của Cẩm Tú là Ngọc Bích Bước đến kéo ghế ra Ngồi xuống bên cạnh Cẩm Tú nói Ai kêu mày Lo mơ mộng không để ý tao đến Nên tao phải kêu thôi Mà này Sao nay nhìn mày có vẻ không được vui thế? Có tâm sự à? Hay là đang tương tư anh nào đấy? Tương tư cái đầu mày thì có Tao đang giàu thúi ruột đây Nhìn Cẩm Tú với vẻ mặt lo lắng cho bạn Ngọc Bích hỏi Sao thế? Có chuyện gì mày nói tao nghe đi? Cẩm tú nhìn bạn suy tư suy nghĩ dài lát rồi nói Tao sắp lấy chồng Trố mắt bất ngờ Ngọc Bích nhìn bạn hỏi Mày nói thật hay đang đùa tao đấy? Tao không rảnh mày đi đùa với mày chuyện như thế đâu? Nhìn mặt cẩm tú nói rất nghiêm túc Nên Ngọc Bích có phần tin bạn mình nói thật nên truy vấn Chồng mày là ai? Tao có biết không? Nhưng mà tao là bạn thân nhất của mày Mày yêu ai từ lúc nào Sao tao không nghe mày nói gì hết đùm cái Mày nói mày lấy chồng Mày có xem tao là bạn không hả Tao còn không biết cho mình là ai Thì sao nói mày biết được Lại bất ngờ trước lời nói của bạn mình Ngọc Bích tỏ vẻ mặt không thể tin mà nói Vậy là sao Nghe mày nói mà tao dối lên đây này Nhìn Ngọc Bích đang nhìn mình Với vẻ mặt hấp tấp Cẩm tú thở dài rồi nói Để tao kể mày nghe Cẩm Tú năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành tài chính mới ra trường xong. Cô có ngoại hình xinh đẹp, nên trong trường được mệnh danh là hoa khôi. Dù có nhiều người theo đuổi, nhưng Cẩm Tú lại không yêu ai hết. Không biết có phải do cô chưa gặp được một nửa của đời mình, hay là do cô không muốn yêu, vì thấy được trong chính gia đình mình, cái gọi là tình yêu quá phủ du. Trang của Cẩm Tú tên là Nguyễn Nam Long. Ông là một giám đốc công ty chuyên về gỗ Còn mẹ của Cẩm Tú tên là Cẩm Lệ Ba mẹ Cẩm Tú yêu nhau từ thời còn đi học Kết quả của tình yêu đó là một đám cưới tuy nhỏ Mà đầm ấm hạnh phúc sau khi cả hai ra trường Sau hơn một năm thì mái ấm của hai người có thêm thành viên mới Là một tiểu công chúa rất dễ thương xinh xắn Đó chính là Cẩm Tú Ông Long không muốn vợ con mình sống cực khổ nên ông bắt đầu lấy hết số tiền rảnh dụ được, mở một công ty nhỏ chuyên về gỗ. Qua vài năm, bằng sự cố gắng của mình và được sự động viên cổ vũ của bà Cẩm Lệ, mà ông Long từ công ty nhỏ đã lớn dần lên, thành một công ty lớn có tiếng. Cứ tưởng khi có sự nghiệp thì gia đình nhỏ sẽ càng thêm hạnh phúc, thì một biến cố bất ngờ đã xảy ra. Và một ngày mưa trên đường đi rước Cẩm Tú ở trường, thì chẳng may bà gặp lệ bị tai nạn và mất, lúc đó Cẩm Tú mới lên 4 tuổi. Cũng từ đó Cẩm Tú sinh ra căn bệnh rất sợ máu, nhiều khi nhìn thấy máu là sẽ ngất xỉu. Một cô bé đang sống vui vẻ, hạnh phúc trong tình yêu thương đầy đủ của ba và mẹ thì bỗng dưng mất đi mẹ thì sẽ tụt đến mức nào? Trong khi đó, Cẩm Tú còn quá nhỏ. Từ sau khi mẹ mất, Cẩm Tú từ một cô bé hoạt bát Luôn cười, trở thành một đứa trẻ ít nói cười hơn Cuộc sống cũng khép kín hơn Thấy con gái như vậy nên ông Long quyết định bước thêm bước nữa Một phần muốn có người chăm sóc con gái Một phần ông cũng cần một người bên cạnh mình Nên ông quyết định cưới Thu Hà Bà Hà là phụ nữ lỡ thời Là một trong những đối tác làm ăn với ông Long Bà Hà cũng có cảm tình với ông Long từ lâu Nên khi nghe ông tâm sự Muốn tìm một người để chăm sóc gia đình Cho ông Bà Hà nghe thế liền ngỏ ý lòng mình với ông Nên ông quyết định kết hôn với bà Cả hai người chỉ làm mâm cơm Ra mắt bà con hai họ là xong Bà Hà đối xử với Cẩm Tú cũng rất tốt Quan tâm lo lắng cho cô Dù biết thế nhưng Cẩm Tú không bao giờ kêu bà Hà là mẹ cả Chỉ gọi bằng gì mà thôi Vì trong thâm tâm Cẩm Tú Chỉ có người mẹ duy nhất của mình là bà cẩm lệ về chưa được bao lâu thì bà hà mang thai sau đó sinh ra một đứa con trai có con trai nối dõi ông lòng rất vui từ đó ít quan tâm đến cẩm tú hơn còn bà hà dù cũng thương cẩm tú nhưng khi có con của mình thì ít nhiều tình yêu đó cũng vơi đi để lo cho con của chính mình nên nhiều lúc cẩm tú thấy rất tủi thân khi ba mình ôm em trai mà cười vui Bên cạnh có cả bà Hà, nhìn cứ như một gia đình thật sự. Nhưng cô vẫn cố gắng mạnh mẽ vượt qua. Có nhiều đêm nhớ mẹ một cô khóc một mình. Cô chỉ ước phải chi còn mẹ thì gia đình sẽ hạnh phúc biết bao. Tuy nói là con của mẹ kế, nhưng mà bà Cẩm Tú rất thương người em trai này. Em trai Cẩm Tú tên là Nam Linh. Cậu cũng rất thương người chị là Cẩm Tú. Nam Linh nhỏ hơn Cẩm Tú 5 tuổi. Nên năm nay Cẩm Tú đã hai hai vừa ra trường, còn Nam Linh thì đã tốt nghiệp và đang đi du học bác sĩ ở bên nước ngoài. Hôm nay, sau khi đi khảo sát công ty để đi xin việc, thì Cẩm Tú về nhà. Mới đến cửa thì đã nghe tiếng quát um sùm kèm theo tiếng khóc của bà Hà. Cẩm Tú liền chạy nhanh vào nhà thì thấy cảnh tượng ông Long, mặt mày bầm tính đang quỳ dưới sàn nhà. Còn bà Hà cũng đang quỳ khóc kế bên trước mặt họ hàng. Là ba người rất là bậm trợn hung hăng Cẩm Tú chạy đến chỗ ông Long nói Ba, ba sao vậy? Ai đánh ba do nông nỗi này? Rồi nhìn về phía ba tên kia Còn các người là ai? Ông Long nhìn con gái Con mau lên phòng đi Chuyện này để ba lo Bà Hà kế bên vẫn khóc lóc Cẩm Tú liền hỏi gì có chuyện gì vậy dì? Bà Hà vẫn còn khóc thút thít nói ba con làm ăn thua lỗ Nên bị thiếu nợ một khoản tiền lớn Giờ bọn họ đến là để đòi nợ Bà còn không có Nên bị bọn họ đánh như vậy Lúc này một tên trong bọn Nhìn ông Long nói Bây giờ ông tính làm sao với số nợ đó đây Dù cho bọn tôi tịch thu nhà Cũng chưa chắc đã đủ Ông Long nhìn về phía tên đó năn nỉ Xin các người Thư cho tôi ít hôm Tôi sẽ tìm cách trả nợ cho mấy người mà Ông nói nghe hay nhỉ? Chúng tôi đã thư thư trong ông ba lâu rồi, mà giờ ông còn muốn kéo dài thời gian, định bỏ trốn à? Cảm thấy sợ hãi vì đoán đúng ý, nên ông lòng đưa tay quơ quơ, y ám chỉ là không có nói. Tôi nào dám bỏ trốn chứ? Tên đó nhìn về phía cẩm tú dây lát rồi nói. Con gái ông sinh đấy, bây giờ tôi niệm tình quen biết, mà chỉ ông cách để có tiền trả nợ. Mấy người định làm gì con gái tôi hả Các người được mong hại đến con gái tôi Không phải hại con ông Mà giúp con ông có cuộc sống sung sướng Và ông cũng có tiền trả nợ Bà Hà lúc này Nghe bọn họ nói cặp mắt liền sáng lên mà hỏi Ý của mấy người là sao Tôi được biết ở Mai Gia Trang Đang tìm con dâu cho con trai của họ Các người có lẽ không biết Mai Gia Trang Là biệt phủ của gia tộc họ Mai Sinh sống nhiều đời Mai Phủ rất là quyền quý và giàu sang Con gái mấy người được làm dâu ở đó Là phước đức lắm Sẽ ăn sung mặc sướng cả đời Thêm sinh lễ của họ lại rất nhiều Nên các người không chỉ đủ trả nợ Mà còn dư lại không ít đâu Bà Hà nghe thế liền quay qua nhìn ông Long nói Ông xem, bây giờ chúng ta gả cả cẩm tú đi Là giải quyết được chuyện nợ rồi Tôi không thể vì muốn trả nợ mà bán con mình được Ông điên à, ai nói bán. Chúng ta chỉ gả cẩm tú đi thôi. Thêm chỗ này lại quá tốt. Cẩm tú sẽ được sung sướng. Bà đừng nhiều lời. Chúng ta có biết gì về mai phủ đó đâu. Có biết mặt mũi người cưới con mình. Nói thế chẳng khác là bán à. Chuyện nợ để tôi từ từ kiếm cách. Bất quá chúng ta bán nhà. Rồi kiếm mượn thêm cũng chả đủ thôi. Bà Hà tức giận nói. Ông nói mà không biết nghĩ à. Tôi có thể sống cực khổ Nhưng còn Nam Linh thì sẽ làm sao Ông không nghĩ tương lai cho con trai ông à Còn ông nữa đã lớn tuổi rồi Có chịu được cuộc sống khổ cực không hả Nãy giờ Cẩm Tú vẫn im lặng không nói gì Đúng, dì nói đúng Chà đã già không thể chịu cực khổ Còn Nam Linh đang đi học Nếu không có tiền em ấy sẽ phải nghỉ học Vậy tương lai sau này sẽ như thế nào Suy nghĩ trong lòng xong Cẩm Tú nhìn về phía bọn họ nói Được Tôi đồng ý gả về Mai Phủ, nhưng sinh lễ phải như các người nói. Một tên cười vui vẻ nói, điều đó là đương nhiên. Vậy bây giờ chúng tôi về sẽ báo cho Mai Phủ hay, rồi sắp xếp sinh lễ đến đón dâu Tên đó nhìn ông Long rồi nói tiếp. Ông may mắn khi có được đứa con gái hiếu thảo như thế đấy. Nói xong, cả bọn quay bước đi ra khỏi nhà cẩm túng. Ông Long lúc này nhìn con gái mà xúc động nói. Tại sao con lại đồng ý? Chuyện nợ nần ba lo được mà. Ba lớn tuổi rồi. Con không muốn ba phải cực khổ thêm nữa. Tuổi ba bây giờ phải được an nhàn. Còn Nam Linh nữa. Em ấy đang đi học. Nếu phải nghỉ học thì tương lai em ấy phải ra sao? Còn gì nữa? Con không muốn gì phải cực thêm. Bà Hà lúc này nhìn Cẩm Tú xúc động nói. Cảm ơn con, Cẩm Tú. Thôi, dì đưa ba lên phòng thoa thuốc cho ba đi. Con đi ra ngoài gặp bạn một chút con về. Ừ, vậy con đi đi. Dì đưa ba con lên bồi thuốc cho ông ấy. Nói xong bà Hà dìu ông long lên phòng sức thuốc. Còn cầm tú thì cầm túi sách đi ra khỏi nhà với vẻ mặt chứa nhiều tâm sự. Nghe bạn kể mà Ngọc Bích đã khóc vì thương bạn. Cầm lên tay cầm tú nói Tao thương mày quá. Vậy là mày quyết định gả vào nơi mình không biết. Lấy người không hề biết mặt làm chồng sao. Thấy bạn khóc vì mình cẩm tú thấy ấm lòng nói. Thì phải vậy chứ biết sao. Chắc cái số tao nó vậy mày ơi. Mà mày nói nơi mày gà là ở đâu? Tao chỉ nghe nói nơi đó tên là Mai Gia Trang. Nghe nói nơi đó rất giàu và quyền quý. Nên họ cho sinh lễ rất cao để cưới về cho con trai mình. Giàu có mà phải đi cưới dâu kiểu vậy. Tao nghĩ cái người này chắc chắn bị tật hay xấu xí điên khủng quá mày ơi. Chưa gì. Mà mày đã khủng bố tinh thần tao rồi. Tao giỡn cho mày vui thôi mà. Tao vui không nổi. Cẩm tú, tao thương mày quá. Chúng ta là bạn từ thời tấm bé đến giờ thân hơn cả chị em. Sợ thấy mày vậy tao buồn quá. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Cái số trời đã định vậy rồi, phải chấp nhận thôi. Tao nghĩ trời sẽ không tuyệt đường người đâu. Biết đâu tao sẽ sung sướng thì sao? Ừ, tao cũng mong được vậy. Mà này, Mày thì có cái thật sợ máu, hễ thấy máu nhiều là xỉu, bây giờ mày có còn sợ không vậy? Mày nói tao mới nhớ, lâu rồi không có thấy máu nên tao cũng quên hẳn chuyện này luôn. Giờ mày nói tao mới nhớ là tao còn có cái chứng bệnh sợ máu. Ngọc Bích nhìn cẩm tú cười nói tiếp. Mày có nhớ hồi năm đầu đại học không? Cuối năm có tổ chức đại hội thể thao, tao dù mày tham gia cho vui nên trong trò kéo co. Do không sơ ý, tao bị xước tay chảy máu. Lúc đó, tao quên, lại kêu mày băng bó cho. Lúc vừa nhìn thấy tao, mày đã ngất ngay tại chỗ. Mà lúc đó, tao không biết đâu ra một anh chàng rất là đẹp trai, vóc dáng cao lớn, chạy đến bồng mày lên phòng y tế. Mà nhìn mặt anh ta lúc đó, dường như rất lo lắng cho mày đấy. Mày nhắc tao mới nhớ. Nhưng mà sau đó, ta với mày đi khắp trường tìm kiếm anh ta để cảm ơn. Mà đâu có gặp, cứ như bốc khói, đi đâu mất luôn ấy. Cẩm tú nhìn bạn tiếp tục nói Ước gì trở lại thời đi học thì vui biết mấy mày nhỉ Ừ, tao cũng ước như mày Cẩm tú này, tao quên nói cho mày biết Vài ngày nữa tao phải đi ra nước ngoài để học tập tiếp rồi Tao không muốn đi nhưng ba tao cứ bắt ép tao Tao đành phải chấp nhận Cẩm tú nghe vậy vui mừng cho bạn mà cười Ba mày cũng muốn tốt cho tương lai mày thôi Nên mày cứ nghe lời ba mày đi Tao ước như mày mà không được đây này Lời nói của bạn có chút buồn tuổi Ngọc Bích ngồi sát lại cẩm tú ôm cô Tao thương mày quá Muốn giúp mày mà không thể giúp được Tao không sao Mà mày đi vậy có thể rất lâu ta với mày mới gặp lại nhau Ngọc Bích bây giờ cũng buồn bã nói Ừ nhưng mày yên tâm Khi nào về tao sẽ đi tìm mày Tao sẽ rất nhớ mày đấy Tao cũng sẽ nhớ mày lắm Chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhất Cả hai người cùng ôm nhau, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một nỗi buồn. Chỉ có duy nhất tình bạn của họ là mãi mãi. Lúc này ở Mai Gia Trang, giữa nhà lớn, mọi người trong Mai Phủ đang dùng cơm. Ngồi trên hết là ông Đức Tính, gia chủ hiện tại của Mai Phủ. Kế bên ông là một người đàn bà tuy có tuổi, nhưng vẫn giữ được sắc đẹp có phần sắc xảo. Đó là bà Kim Ly, vợ lớn ông Tính. Dưới bà lớn là bà Ba Thủy Cúc tuổi còn trẻ hơn bà lớn Nhàn sắc thì đẹp mặn mòi Đối diện bên bàn là cậu Hai Đức Phước Và vợ là mợ Hai Thanh Bình Ngồi kế là cậu Tư Đức Phúc kế nữa là cô Út Kim Chi Tất cả vẫn im lặng ăn cơm Vì theo luật ở Mai Phủ Ăn cơm thì mọi người không được nói chuyện Lúc này ở ngoài cửa có người chạy vào Thưa ông, có thư gửi đến cho ông Bà Kim Ly nghe đến liền lên tiếng hỏi Thằng Tý đó hả? Mày nói thư gì ở đâu gửi? Đưa lên đây cho bà coi Dạ thưa bà lớn con không biết Người đưa thư mới đưa đến thôi Nói xong người tên Tý Liền đi và đưa lá thư cho bà Kim Ly Rồi xin lui xuống dưới Lúc này bà Kim Ly Mới đưa thư cho ông Tính ngồi kế bên nói Thư này Ông mở ra xem Coi thư ghi gì trong đó Ông Tính cầm bức thư bóc ra xem Không biết trong thư ghi gì Mà mặt ông vui hẳn ra Thế thế bà ba Thủy Cúc mới hỏi Thư ghi gì mà em nhìn ông vui quá vậy Bà lớn Kim Ly cũng nói vào Em ba nói đúng đó Tôi thấy ông xem rồi mặt vui vẻ hẳn lên Mấy người con ngồi bên đối diện Cũng nhìn ông Tính với vẻ mặt thắc mắc khó hiểu Ông Tính lúc này mới cất tiếng nói Trong thư nói Có người chịu gà vào mai phủ chúng ta làm dâu rồi Má biết này chắc sẽ vui lắm Bà Kim Ly nghe thế liền nói Ý ông là định cưới vợ cho thằng ba thiện nhà mình thật hả? Ừ, bà cũng biết Má mong mỏi Ngày thằng ba lấy vợ cỡ nào mà Nên má mới cho người đi tìm kiếm vợ cho nó đấy Bà Thủy Cúc lúc này mới nói Nhưng mà liệu thằng ba có chịu không ông? Ông cũng biết đó giờ Bao nhiêu mối trong vùng này Nó có chịu coi mắt tới đâu Tính nó khó kén lắm Cái này thì tôi biết Nhưng mà thằng ba rất nghe lời của má Nên tôi nghĩ thằng ba sẽ chịu mối hôn sự này Thôi cả nhà cứ ăn cơm đi Tôi vào phòng má nói chuyện Nói xong ông tính đứng dậy đi Lúc này Đức Phước mới dám lên tiếng Vậy là đợt này ba và bà nội nhất định bắt chú ba lấy vợ rồi Mợ hai thanh bình cũng nói vào Thì em thấy chú ba cũng đến tuổi cưới vợ rồi mà Mà má thấy chuyện này thế nào? Bà lớn Kim Ly nhìn con dâu với vẻ mặt không vui nói. Này, má đâu dám có ý kiến? Do ba và bà nội quyết định thôi. Thôi, em ba, coi anh cơ mới tụi nhỏ đi. Chị vào phòng trước. Dạ, chị lớn đi nghỉ. Bà lớn Kim Ly đi nhưng không quên nhìn qua bà hai, người nhà mẹ của bà Kim Ly. Bà hai đã theo bà Kim Ly từ ngày bà mới được cưới về Mai Phủ. ra hiệu là đi theo mình. Trên bản ăn lúc này, Chỉ còn mình bà ba cùng với vợ chồng Đức Phước Cùng Đức Phúc với cô Út Kim Chi Nãy giờ Kim Chi vẫn im lặng giờ mới lên tiếng Vậy là nhà mình sắp có thêm người Em lại thêm một chị dâu Nhìn vẻ mặt của Kim Chi có sự vui mừng Thanh Bình liền tỏ vẻ ganh tị coi cô Út vui quá hen Chờ đến lúc chú Tư cũng lấy vợ Vậy cô Út còn vui nhiều hơn nữa Nghe nhắc đến mình Đức Phúc liền cười Chị hai biết nói đùa quá, em chưa nghĩ đến chuyện đó đâu. Em chưa nghĩ, nhưng mà má ba chắc cũng đang nghĩ đến rồi, đúng không má ba? Nghe Thanh Bình nói đá xéo đến mình, bà ba, ba liền cười nói. hơi đầu con lo mấy chuyện đó, con nên lo mà coi xanh cháu nối dõi cho Mai Phủ đi kìa. Con về đây cũng gần hai năm rồi đó, mà chưa thấy có động tĩnh gì. Đừng để thằng ba lấy vợ về rồi, có con trước thì vui lắm nghe. Nghe nhắc đến đúng chuyện mình đang lo. Thanh Bình liền buông đũa hậm hực đứng dậy Cảm ơn má ba đã quan tâm Chuyện của con con tự lo được Thôi con ăn no rồi Má càng tiếp đi Mà má cũng tìm vợ cho chú Tư sớm đi Để mà còn sinh con nối dõi cho Mai Phủ Nói xong quay qua nói với Đức Phước Thôi anh về phòng nghỉ với em đi Nghe Thanh Bình nói thế Đức Phước cũng đứng dậy đi theo Kim Chi thấy thế cũng không muốn ăn Nên cũng đứng dậy nói Con cũng no rồi, má ba với anh Tư ở lại ăn đi nha. Bà ba lúc này mới nhìn con trai mình, nói có chút hờn trách. Giờ anh ba con cũng đã sắp lấy vợ rồi, con coi sớm tìm người vừa ý về ra mắt đi. Bà nội con cũng đã nói rồi, ai sanh được con trai trước thì trở thành gia chủ tiếp theo của Mai Gia Trang này đấy. Nhìn mẹ mình với nét mặt không vui, Đức Phúc nói, má suốt ngày chỉ có nhiều đó. Má là má lo cho con thôi, nếu không thì để má nói với ba con, cho con đến mai phường mà học hỏi chuyện làm ăn với anh ba con. Chuyện đó để sao đi nghe má, thôi con vào phòng nghỉ trước đây. Đức Phúc đứng chạy bước đi, bà ba nhìn theo con mà tức giận nói. Cái thằng này, má là má lo tương lai của con thôi, học xong rồi thì lại mê ba cái văn thơ, chuyện vợ con thì không chịu, chuyện làm ăn thì không thèm đếm xỉa. Má không biết nói sao còn mới nghe Lúc này ở trong từ đường Bà Hoài đang niệm kinh tụng Phật kế bên bà Là bà Thi Người tâm phúc ở bên cạnh chăm sóc cho bà Hoài Từ thời còn trẻ cho đến bây giờ Bà Thi thấy người đi vào liền nói Cậu chủ Má tôi đâu rồi Vũ Thi Dạ bà chủ đang niệm kinh ở phía trong Để tôi vào nói với bà là cậu đến kiếm Bà Thi bước vào phía bên trong Nơi bà Hoài thờ cúng Phật Pháp Nơi đây tuy nói tôn nghiêm Nhưng có chút gì đó làm người khác dợn người Với những tờ ghi vân tự khó hiểu Treo đẩy trên tường Lúc này bà Hoài đang ngồi Miệng thì niệm kinh Tay thì đang bấm chuỗi Bà Thì nói Bà chủ, có cậu chủ đến kiếm bà Bà Hoài lúc này mới mở mắt ngừng tay Tôi biết rồi Bà ra trước đi rồi tôi ra sau Bà Thi đi rồi Bà Hoài mới đứng dậy đem chuỗi Phật trên tay để lên trên bàn thờ cúng, rồi bước đi ra ngoài. Bà Hoài tuy lớn tuổi, nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt, rất mình mẫn. Bà đi đến bên ghế ngồi xuống. Ông Tính đã ngồi sẵn đó, còn bà Thi thì rót nước ra rồi đứng kế bên đó. Con đến tìm má chắc có chuyện gì đúng không? Dạ, má nói đúng. Con đến báo cho má một tin vui. Nghe ông Tính nói tin vui, bà Hoài có hơi bất ngờ, Bà Thi đứng kế bên cũng nhìn bà Hoài. Tin gì mà con nói là tin vui? Trên Thành đưa thư về, nói là có người chịu gả về Mai Gia Trang của mình rồi. Họ nói cô gái này rất đẹp, lại có hiếu. Do cha mắc nợ nên muốn giúp cha mình trả nợ, nên đã đồng ý. Bà Hoài nghe thế, mặt vui mừng hẳn lên, cười nói. Vậy thì tốt, con mau cho người chuẩn bị xính lễ để đón cháu dâu về đi. Ông Tính có hơi lo ngại nói. Nhưng mà... Biết thằng Ba Thiện có chịu không? Má cũng biết trước nay biết bao nhiêu chỗ Nó có thèm coi mắt tới đâu Huống hồ người lần này ở tận trên thành xa xôi như vậy Chuyện thằng Ba Thiện để má lo Con cứ lo việc sinh lễ đầy đủ Để đón dâu là được Dạ con biết rồi Con sẽ cho người chuẩn bị liền Nói xong ưng tính đứng dậy Thưa má con đi Ừ con đi đi Ông Tính đi rồi lúc này bà Thi mới lên tiếng. Bà định cưới vợ cho cậu ba thiện thiệt sao? Biết cậu ba có chịu không? Nó lớn rồi, giờ tôi phải lo chuyện vợ con, cho xong cho nó. Có vợ thì sẽ sớm có con. Lúc đó nó mới toàn quyền được thừa kế ở Mai Gia Trang này. Còn chuyện nó chịu hay không tôi tự có cách. Bà Hoài sau đó nói tiếp. Bà coi khi nào ba thiện về, kêu nó vào phòng tôi nói chuyện. Dạ. Trong phòng bà lớn Kim Ly lúc này, bà vú Hai đang đứng kế bên bà Kim Ly nói Chuyện cậu Ba Thiện lấy vợ, bà lớn tính sao? Chuyện đó, má đã đứng lo liệu nên tôi không xen vào được Nhưng quan trọng là thằng Ba Thiện có chịu hay không thôi Liệu cậu Ba Thiện chịu thì sao? Cái đó thì cũng chịu chứ sao Nhưng mà nếu đã vào mai gia trang này Thì đều nằm trong tầm tay tôi Nên bà cứ yên tâm Bà coi thăm dò quan sát, có gì thì báo với tôi. Dạ, tôi biết rồi. Gương mặt của bà lớn Kim Ly lúc này hiện lên những toàn tính thâm sâu. Trước cửa có tiếng xe chạy vào, bước ra là một chàng trai vóc người cao lớn. Cùng với gương mặt tuấn tú đẹp trai, đang tiến bước đi vào nhà lớn, thì bà Thi chạy ra nói. Cậu ba, bà chủ nói cậu qua chỗ bà, bà có chuyện nói với cậu. Tôi biết rồi, xẹp đồ xong tôi sẽ qua chỗ bà nội. Đức Thiện đi vào phòng mình dẹp đồ xong thì đi qua từ đường đến chỗ bà Hoài. Bước vào trong lúc này, bà Hoài đã ngồi sẵn. Kế bên là bà Thi. Bà nội, bà kiếm con có chuyện gì không? Bà Hoài nhìn Đức Thiện rồi cười hiền nói. Con ngồi xuống đi rồi bà nói cho con nghe. Đức Thiện ngồi xuống rồi nhìn bà Hoài với sự kính trọng nói. Có chuyện gì vậy bà? Thì chuyện cưới vợ cho con đó. Bà đã tìm được chỗ tốt cho con rồi. Tuy ở tận trên thành, nhưng cô gái này xinh đẹp và có hiếu lắm. Đức Thiện nghe thế liền trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Qua hồi mới nói, bà cũng biết chuyện vợ con con chưa nghĩ tới mà. Bà Hoài có vẻ không vui nói. Con định để cho bà, già tới chết cũng không có cháu ấm bổng sao. Con biết con bao nhiêu tuổi rồi không? Thằng Hai Phước bằng tuổi con, mà nó đã có vợ gần 2 năm rồi. Còn con, bao nhiêu mối con cũng từ chối. Bà không biết, lần này con phải lấy vợ để cho bà già này yên tâm. Bộ con không thương bà sao thiện? Nghe bà hỏi kiên quyết như thế, mới biết bà cũng muốn tốt cho mình. Đức Thiện không biết phải làm sao. Không phải anh không muốn lấy vợ, chỉ là anh đã có người trong lòng. Dù chỉ là tình đơn phương, nhưng anh cũng không quên được. Nhưng bà nội là người đã chăm sóc yêu thương anh từ khi còn rất nhỏ. Nên anh cũng không muốn bà phải buồn phiền về mình. Qua hồi suy nghĩ, Đức Thiện với vẻ mặt không được vui mà nói. Dạ, vậy con nghe theo bà. Bà Hoài nghe thế, liền vui mừng cười nói. Ngoan lắm, bà biết cháu ngoan của bà là thương bà nhất. Sau đó nhìn sang bà Thi nói. Bà đi nói cho Kim Lý với Thủy Cúc, cho hai đứa nó sắp xếp mọi chuyện trong nhà để chuẩn bị đón dâu về nghen. Dạ, tôi biết rồi. Sau đó, ba thiện đi khỏi từ đường về phòng của mình, bước đến cái bàn anh ngồi xuống mở hộp tủ, lấy ra tấm ảnh. Bên trong tấm ảnh là hình cô gái trong tà áo dài trắng, đang ngồi dưới tán cây mà chống cằm mơ mộng. Đưa tay lên khung ảnh, có hơi cũ với vẻ mặt đam chiêu hơi phiền muộn. Có lẽ từ bây giờ tôi nên tập quên em thôi. Mai ra trang bắt đầu rộn ràng hơn, người ăn kẻ ở thì lo dọn dẹp bài trí trong nhà bà lớn. Kim Ly cùng ba Thủy Cúc thì dặn dò cái ăn người ở làm việc với Long mua sắm mọi thứ để chuẩn bị đón dâu. Còn mợ hai Thanh Bình thì không thèm ngó ngàng gì tới. Đi ra đi vào mà cứ xéo xác nói. Chỉ là đón dâu thôi. Có cần phải làm long trọng thế không? Chỉ có cốt Kim Chi là vui mừng mà phụ giúp chuẩn bị. Riêng cậu Tư Phúc thì chỉ chú tâm vào việc viết văn của mình. Còn cậu Hai Phước thì cũng bận với bạn bè đàn đúm ăn chơi, còn chú sĩ Đức thiện thì vẫn bình thường sáng đi làm rồi chiều về là vào phòng chứ không tỏ vẻ khẩn trương của người sắp lấy vợ. Sau khi tạm biệt Ngọc Bích ở quán cà phê vài hôm, thì Cẩm tú cũng được hay tin là Ngọc Bích đã đi nước ngoài học rồi. ngay thế Cẩm tú cũng vui cho bạn mình. Còn phần cô thì hôm qua bọn chủ nợ của cha đã đến và đem theo xính lễ của Mai gia trang đến. và nói ngày mai họ sẽ đến đón dâu. Theo như cô tìm hiểu, thì Mai Gia Trang ở hơi xa so với nơi cô sống. Thêm nơi đó sống theo lối cũ thời xưa, tuy có hơi lo lắng, nhưng từ nhỏ Cẩm Tú đã là người mạnh mẽ, nên cô không có tỏ ra vẻ yếu đuối lo sợ. Đang ngồi trong phòng cầm khuôn hình ảnh của bà Cẩm Lệ, mà Cẩm Tú nói vẻ buồn bã. Mẹ ơi, Mai con gái phải về nhà chồng rồi, phải chi còn mẹ. Thì mẹ sẽ tiến con gái về. Nhưng mà con không biết người mình lấy làm chồng là người như thế nào và hình dáng ra sao. Nhưng mẹ yên tâm. Con gái sẽ mạnh mẽ để có thể sống ở nơi đó. Trên trời mẹ nhớ phù hộ cho con gái mẹ nha. Cẩm tú lúc này mắt đã đỏ hoe. Nghe tiếng gõ cửa. Cẩm tú liền đưa tay chùi vội nước mắt rồi nói. Ai đó, vào đi. Tiếng mở cửa, cẩm tú nhìn người bước vào thì nói. Ba, sao giờ ba chưa ngủ? Ông Long bước đến bên giường ngồi xuống nhìn Cẩm Tú nói Mai con phải theo người ta về nơi xa lạ Làm sao ba ngủ được Đều tại ba mà con phải khổ Nhìn ba mình đang tự trách Cẩm Tú bội cười nói Ba đừng lo Con sẽ sống tốt Thêm ở đó họ giàu sang quyền quý Nên ba đừng lo cho con gái sẽ khổ Đi đến bên giường ngồi xuống cạnh ông Long Cẩm tú đưa tay mình ra nắm lấy tay ông Long. Bà già rồi nên bà phải lo cho bản thân thật tốt nha bà. Không có con gái ở bên cạnh chăm sóc cho bà. Bà đừng trách con gái nha bà. Nhìn cẩm tú ông Long xúc động nói. Làm sao bà trách con gái của bà được? Con gái bà là đứa con có hiếu thảo nhất. Công việc bà đừng quá sức quá. Cứ làm quy mô nhỏ nhỏ thôi cho khỏe nha bà. Để nữa Nam Linh về. Rồi ba giao lại cho em ấy mà ăn hưởng tuổi già. Bà biết rồi. Ông Long đưa cái hộp nhỏ vào tay Cẩm Tú nói. Đây là của hồi môn của mẹ con khi còn sống, đã chuẩn bị trước cho con. Giờ ba giao lại cho con. Cầm hộp trên tay mà Cẩm Tú không kiềm được xúc động, mà khóc. Nhìn cô như vậy ông Long dỗ nói. Con gái lớn rồi không được khóc. Con mở ra coi đồ mẹ con chuẩn bị cho con đi. Cẩm tú gật đầu rồi mở hộp ra. Bên trong hộp là những nữ trang rất đẹp. Nhìn vào mà cô không kìm được cứ khóc. Ông Long ôm cẩm tú vào lòng mà ăn ủi Bà Hà đứng trước cửa định gõ cửa đi vào. Nhưng mà cửa không khóa. Bà hé mở ra nhìn cho con cẩm tú như vậy. Bà cũng không muốn làm phiền nên rời đi khỏi. Sáng hôm sau, cẩm tú đã mặc trên người chiếc áo dài cưới màu đỏ thắm. Mặt cô cũng được trang điểm nhẹ. Bà Hà bước vào phòng cô. Cẩm Tú, hôm nay con đẹp quá. Cẩm Tú cười rồi bước đến nắm tay bà Hà. Con nhờ gì chăm sóc cho ba con nha. Con yên tâm, dì biết mà. Con cảm ơn dì. Thôi, giờ dì dẫn con xuống nhà. Bên trai họ cũng sắp đến rồi đó. Cẩm Tú cùng bà Hà đi xuống dưới nhà. Lúc này ông Long cũng đang ngồi sẵn. Ở dưới có thêm người đàn bà. Bà ta cũng mặc đồ đỏ trang điểm có hơi đậm. Bà ta nhìn thấy Cẩm Tú bước xuống thì miệng cười lớn hớn hở nói Cô dâu xuống rồi kìa Cô dâu đẹp quá Cẩm Tú bước xuống do không biết bà ta nên cô gật đầu rồi hỏi Bà là ai? Tôi là bà Mai tên của tôi là Đào Mọi người thường gọi tôi là bà Mai Đào Tôi được người ở Mai Gia Trang nhờ đến rước dâu do chú sể bận công việc nên chỉ có tôi đi đón cô dâu thôi Nghe đến đây Cẩm tú có hơi hụt hẫng, lẫn buồn tủi trong lòng. Vì đến cả rước dâu cũng không có chú rể đến. Có ai như cô không? Lấy chồng mà không biết nhà chồng, rồi không biết mặt chồng mình. Đến đón dâu cũng không có chồng. Nuốt lệ ngược vào lòng. Cẩm tú không khỏi suy nghĩ. Cuộc đời mình rồi sẽ ra sao đây? Nhìn qua ông Long đang ngồi, mà mặt không mấy gì vui nên cẩm tú cố cười nói. Không sao, tôi hiểu mà. Bà mai đào cười rồi nói Giờ cô dâu vái lại tổ tiên Rồi chào cha mẹ đi rồi mình đi Cẩm tú bước đến bàn thờ đốt nhang cho mẹ xong Rồi bước đến chỗ ông Long quỳ xuống nói Bà con gái bất hiếu phải đi rồi Không thể ở cạnh ba Bà nhớ giữ gìn sức khỏe Ông Long nhìn con gái Mà mắt đỏ hoe Không thể nói nên lời Đưa tay lên đầu cẩm tú vỗ vỗ rồi nói Bà mong con gái bà hạnh phúc Bà Hà lúc này đứng kế bên Cũng không cầm được nước mắt Cẩm tú đứng lên rồi nói Thưa bà, thưa gì con đi Bà con nhờ cả vào gì Bà Hà gật đầu Do đang khóc Nên bà không nói gì hết Bà mai đào đến cầm tay cẩm tú Rồi dắt cô đi ra ngoài xe Cả ông Long cùng bà Hà Không ai đi ra ngoài tiễn cả Vì cả hai đều sợ không cầm lòng mình được Rồi sẽ làm Cẩm Tú thêm bận tâm Bây giờ trong nhà không khí thật ảm đạm đau buồn Cẩm Tú ra xe đã chờ sẵn trước nhà bà Mai Đào Mở cửa cho cô vào Rồi bà cũng vào trong chạy xe đi Trên xe lúc này Cẩm Tú nhìn ra phía bên ngoài Với vẻ buồn hiện rõ trên mặt Xe chạy rất lâu Cuối cùng dừng trước một biệt phủ rất lớn Bà Mai Đào xuống xe rồi cũng mở cửa cho Cẩm Tú xuống nhìn vào tấm bảng rồng bay vượng múa khắc dòng chữ rất to mai gia trang trong lòng cẩm tú nghĩ đây là mai gia trang sao nơi đây lớn quá bà mai đào dẫn cô đi qua cái cổng lớn rồi đi vào trong bên trong treo rất nhiều lồng đèn màu đỏ trước mắt cẩm tú bây giờ là một gian nhà gỗ rất lớn phía trước cửa là những cây cột gỗ đen bóng loáng chạm khắc hình rồng rất tinh xảo khéo léo Bà Mai Đào dẫn cô bước qua bậc thềm, rồi đi vào bên trong nhà lớn. Lúc này trên bàn lớn đã có nhiều người ngồi sẵn đó. Cẩm Tú có chút lo lắng, vì tất cả mọi người ở trước mặt đều là xa lạ. Nhìn qua xung quanh, Cẩm Tú mới thấy tất cả bàn ghế đều được cẩn sạc cử tinh xảo. Ở phía trên bàn lớn là một bàn thờ, được treo những tấm liễn khắc chữ, chạm khắc công phu, hòa mài cúc trúc và long lân quy phụng rất tinh xảo. và đẹp, nhìn vào là thấy được sự trang nghiêm cổ xưa của nơi này bà Mai Đào nắm tay cô đi đến chỗ bản lớn, mọi người đang ngồi rồi nói giờ cô dâu ra mặt người nhà nghe cẩm tú còn đang mải mê suy nghĩ, liền giật mình rồi nhìn về phía mọi người rồi gật đầu bà Mai Đào dẫn cô đến chỗ trên cùng, là chỗ bà Hoài đang ngồi với vẻ mặt vui nhìn cẩm tú cười, bà Mai Đào nói đây là bà nội Cô dâu mời trà cho bà nội đi nè. Cẩm Tú nhận chung trà từ tay bà Mai Đào rồi dùng hai tay đưa lên cho bà Hoài rồi tôn kính nói. Cẩm Tú mời bà nội dùng trà. Bà Hoài nhận chung trà từ Cẩm Tú uống xong rồi cười nói. Cháu dâu ngoan lắm. Này, bà nội cho cháu. Cẩm Tú nhận lấy bao lì xì từ tay của bà Hoài. Cô nhận thấy bà tuy lớn tuổi nhưng sức khỏe rất tốt. Nhìn gương mặt toát lên vẻ hiền phúc hậu. Xong rồi đi lại chỗ ông Tính Bà Mai Đào đưa trà cho Cẩm Tú rồi nói Đây là ba chồng Cô dâu mời trà cho ba chồng đi Cẩm Tú nhận chung trà Từ tay bà Mai Đào Rồi dùng hai tay đưa lên nói Cẩm Tú mời ba dùng trà Con dâu ngoan lắm Này ba cho con Ông Tính nhận trà uống rồi Cũng đưa ba lì xì cho Cẩm Tú Nhìn ông Cẩm Tú thấy được Sự vui vẻ dễ chịu từ ông Chứ không phải là sự nghiêm khắc của bể trên Cứ như vậy Cẩm Tú dâng trà đến chỗ bà lớn Kim Ly Bà Mai Đảo nói Đây là má lớn Cô dâu dâng trà cho má lớn đi Cẩm Tú mời má lớn dùng trà Cảm ơn con Này má lớn cho con Cẩm Tú cũng nhận bao lì xì từ tay bà lớn Kim Ly Nhưng Cẩm Tú cảm thấy má lớn đối với mình Dường như không có thiện cảm cho mấy Nhìn bà có sự sắc xảo hiện rõ trên mặt Dù đã có tuổi Nhưng nhìn mặt vẫn giữ được nét đẹp theo thời gian Sau đó đến lượt dâng trà cho bà ba Thủy Cúc Bà Mai đào nói Đây là má ba Cô dâu dâng trà cho má ba đi Cẩm tú mời má ba dùng trà Vợ của ba thiện đẹp quá Này má ba cho con Lúc này mợ hai thanh bình ngồi phía bên này Nghe bà ba khen cẩm tú Liền hí hái lên Cẩm Tú nhận lì xì từ tay bà ba. Cô cảm thấy bà ba vui tính, gương mặt có nét đằm thắm. Sau đó thì bà Mai Đào dẫn cô qua phía bàn còn lại rồi nói. Đây là cậu Hai Phước cùng với vợ là mợ hai Thanh Bình. Cẩm Tú gật đầu rồi nói. Cẩm Tú xin chào anh hai và chị hai. Cậu Hai Phước lúc này nhìn Cẩm Tú mà mất hồn. Mợ hai Thanh Bình thấy thế liền đưa tay nhéo vào eo của cậu Hai Phước rồi nói. Em ba đẹp quá hen. Để nỗi làm người khác nhìn mà mất cả hồn. Cậu Hải Phước bị nhéo đau liền giật mình. Nghe Thanh Bình nói thế liền hơi ngại nên cúi mặt. Cẩm Tú nghe thế cười lung túng. Cũng may bà Mai Đào nói đúng lúc giải nguy tình thế cho Cẩm Tú. Còn đây là cậu Tư Phúc. Kế bên là cô Út Kim Chi. Nhìn về phía hai người Cẩm Tú gật đầu nói Chào chú Tư và cô Út. Cậu Tư Phúc cười rồi gật đầu nói Em chào chị ba. Chị ba đẹp quá hả? Tiếng của Kim Chi vừa nói, nhìn về Kim Chi. Cẩm tú nhìn cô em chồng này rất dễ thương, dễ gần. Sau khi đã trả hỏi hết mọi người trong mai phủ, thì cẩm tú đứng ở bên cạnh mà khoanh tay. Lúc này bà Hoài mới nói. Kêu con sen lên, dẫn mợ ba vào phòng nghỉ đi nè. Bà lớn kim ly nghe thế, liền nhìn sang bà hai, ý kêu bà đi kêu con sen. Bà hai đi chừng lát quay lại, có cô gái theo đi cùng. Cô gái đi đến chỗ Cẩm Tú nói mợ ba theo con Con dẫn mợ vào phòng Cẩm Tú nhìn về phía mọi người rồi nói Thưa bà nội Ba cùng má lớn với má ba con đi vào phòng Mọi người nhìn Cẩm Tú gật đầu bà hoài lúc này mới nói Con vào phòng nghỉ đi Chiều ba thiện chồng con sẽ về Con đừng buồn vì nó không có ở nhà Sao nó bận nhiều công việc thôi Dạ con biết rồi bà nội cẩm tú đi theo con sen để vào phòng khi đi ngang qua cậu hai phước cùng mợ hai thanh bình cẩm tú không quên gật đầu nói anh hai chị hai em xin phép vào phòng cậu hai phước cười gật đầu còn mợ hai thanh bình thì gật đầu lấy lệ cẩm tú theo con sen đi qua nhiều phòng thì đến một phòng có dán chữ hỉ ở trên cửa nói đây là phòng của cậu ba thiện mợ vào bên trong nghỉ đi giờ con ra xe cầm đồ mợ vô cho mợ cảm ơn em Cầm tú mở cửa đi vào Thì cô thấy phòng cũng lớn Trang trí đơn giản Giữa phòng là cái giường lớn Cái bên là cái tủ đựng đồ Một góc thì có cái bàn làm việc Ở khoảng giữa thì có thêm cái bàn tròn Và vài cây ghế Cầm tú ngồi trên giường nghĩ Từ nay nơi đây sẽ là nơi mình sống Và giường này là nơi mình ngủ Còn người mang tiếng là chồng Thì lại không có ở nhà Bỏ mặc người vợ lạ nước lạ cái Bờ bờ trong ngôi nhà rộng lớn Cùng với nhiều người trong gia đình Cẩm tú ơi cẩm tú Mày phải mạnh mẽ lên Không được gục ngã Hãy nghĩ đến ba mày Em trai mày và cả gì hả nữa Đang tự nhủ trong lòng Mà cẩm tú không hay Con sen đã quay lại Trên tay cầm theo túi đồ Đi vào đói Em đem đồ của mẹ ba vào rồi nè Giật mình bởi tiếng nói của sen Cẩm tú quay lại nhìn Một cô bé nhỏ nhắn Khuôn mặt ngây thơ Tuổi chắc cũng chừng 18, 19 gì đó thôi. Cẩm tú cười nói. Cảm ơn em, em để đó cho mợ đi. Mà em tên Sen đúng không? Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em tên Sen, năm nay 19 tuổi. Em còn nhỏ như thế, mà đã phải đi làm người ở rồi sao? Bé Sen với vẻ mặt có chút buồn nói. Dạ mợ, tại nhà em nghèo, đông em. Nhà em thường xuyên bị đói, nhìn các em thiếu thốn. Nên vì muốn giúp mẹ phần nào Nên em xin mẹ cho đi ở đợ Nên mẹ đưa em vào ở Mai Gia Trang này Tội em quá Không ngờ hoàn cảnh em còn khổ hơn mợ Sao mợ khổ vậy mợ? Tại vì mợ lấy chồng Mà không biết chồng mình là ai Đê nỗi mợ được rước về đây Mà cũng không có chồng mợ ở nhà Tại cậu ba thiện bận thôi mợ Cậu giỏi lắm Với lại cậu rất là đẹp trai nha Đối với người ăn kẻ ở thì rất tốt Chứ không phải như những người khác, còn thấy ai có phước lắm mới được làm vợ của cậu đó mợ. Cẩm tú cười nói, ý em là mợ có phước đó hả? Nhìn sen khi nói về cậu ba thiện với sự ngưỡng mộ đặc biệt, hiện lên rõ trong ánh mắt. Cẩm tú thấy có gì đó hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa. Cô chỉ có hơi tò mò về người mang tiếng là chồng mình một chút. Bỏ qua suy nghĩ, cẩm tú lại hỏi tiếp, bộ trong nhà này có nhiều người không tốt lắm hả? Nghe cẩm tu nói Sen có hơi sợ nói Để con nói mợ nghe Sen mày không lo xuống bếp phụ việc Mà cứ ở trong phòng mợ ba suốt thế Tiếng của mợ hai thanh bình cắt ngang lời của Sen Chị hai Không dám phiền đến em ba nghỉ ngơi đâu Mà tại con Sen nó đưa mợ vào phòng Dưới mất biệt Nên tôi phải vào đây kêu nó đó Con Sen lúc này có hơi sợ sệt nói Dạ con xuống bếp làm công chuyện liền đây mợ hai Rồi nói với Cẩm Tú. Thơ mợ ba con đi. Cẩm Tú gật đầu với con sen. Lúc này mợ hai thanh bình với giọng ganh tị. Thôi, không phiền em ba nghỉ nữa. Tôi phải đi ra ngoài coi mấy người làm. Họ làm công chuyện. Chứ tôi không được sung sướng như ai đâu. Nói xong, mợ hai thanh bình quay người ống ẹo đi ra. Chỉ còn mình Cẩm Tú cảm thấy mình mới về đây thôi. Mà đã bị chị hai ghét ra mặt rồi. Không thèm để ý đến nữa. Cẩm Tú... Mở túi đồ của mình ra Rồi soạn đồ bỏ vào trong tủ Khi mở cửa tủ ra Cẩm tú thấy bên trong có hai ngăn Một bên là đồ nam Nghĩ chắc là của chồng Còn bên thì treo sẵn ít đồ nữ Cẩm tú nghĩ chắc là chuẩn bị cho mình Lấy coi thì cẩm tú thấy toàn đồ bà ba Đủ màu tươi sắc Còn có vài bộ áo dài cũng màu tươi nữa Nhìn vào cẩm tú thấy cũng đẹp lắm Ở trên thành nên cẩm tú chưa mặc áo bà ba bao giờ nên có chút thích thích, đem đồ mình đem theo, trao lên, rồi Cẩm Tú lấy bộ bà ba ra thay mặc vào. Rồi nhìn vào gương, Cẩm Tú nhìn cũng đẹp và hợp với mình lắm. Cẩm Tú cảm thấy người có chút mệt, vì cả đêm không ngủ được. Thêm hôm nay phải đi đường xa, nên cô lên giường nằm xuống nghỉ, nhưng không ngờ lại ngủ luôn, lúc nào không hay. Ở trước cổng nhà, có xe đi vào không ai khác là Đức Thiện. Đi làm về bước vào đến cửa, thì cả nhà bây giờ đang dùng cơm đức thiện bước vào rồi nói thưa ba má lớn má ba con mới về mợ hai thanh bình lúc này mới nói sen vào chú ba sao về trễ quá đó hôm nay chú quên là ngày rước vợ chú về đây sao thanh bình con quên quy tắc ở mai phủ rồi sao ông tính lên tiếng la dậy thanh bình bị la nên thanh bình sự mặt xuống tiếp tục ăn ông tính lúc này nói tiếp con vào phòng coi vợ con đi Từ lúc nó về đây đến giờ, cửa trong phòng chưa có ăn gì hết đấy. Bà lớn Kim Ly cũng nói vào. Bà con nói đúng đó. Chắc vợ con mới về còn lạ nước lã cái. Con coi chỉ dạy cho vợ con nghe. Dạ con biết rồi má lớn. Thôi, gọi nhà ăn cơm đi, con vào phòng. Ba Thiện nói xong thì quay lưng đi hướng vào phòng mình. Đức Thiện đi đến phòng. Còn lưng chừng chưa mở cửa ra. Đứng qua hồi lâu cuối cùng cũng mở cửa đi vào. Trên mắt anh bây giờ là cô gái đang nằm ngủ trên giường. Bước đến gần, Đức Thiện có hơi sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt của Cẩm Tú. Đức Thiện đứng ở cạnh giường nhìn không biết qua bao lâu thì Cẩm Tú cũng mở mắt thức giấc. Vừa mở mắt ra thì thấy là một người đàn ông đang nhìn mình. Cẩm Tú hoảng hốt la lớn. Á! Hết hồn với tiếng la của Cẩm Tú nên Đức Thiện cũng bừng tỉnh nói. Em làm gì mà la lớn dữ vậy? Cẩm tú lúc này ấp úng nói Anh... anh là ai? Em hỏi tôi là ai? Vậy tôi hỏi em Tại sao em lại nằm ngủ ở trong phòng này? Đây là phòng của chồng tôi Nên tôi ngủ không được sao? Ồ, vậy giờ tôi nói tôi là chồng em thì sao? Không tin vào điều mình vừa nghe Cẩm tú tròn mắt nhìn Đức Thiện nói Anh nói anh là chồng tôi Vậy anh là cậu ba Thiện đó hả? Em nói đúng rồi đấy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 Còn kẻ ăn người dưới thì có thằng tí là chuyện vườn tược với con sen và con tâm, còn có chị bếp tên dần. Ngoài ra, còn có thằng đực là thân tính của tôi, nên em có việc gì cần thì sai bảo khi tôi không có ở nhà nha. Ở đây đông quá, nghe anh nói mà tôi sắp không nhớ nổi rồi đây. Mà em nên nhớ lời tôi dặn, trong nhà này em không được nghe lời ai hay tin tưởng ai, nhất là má lớn với bà hai nghe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 nên anh cho tôi thời gian để thích ứng được không? Ai nói em chúng ta là lần đầu? Ý anh là sao? Bộ chúng ta gặp nhau sao? mà sao tôi lại không có ấn tượng gì hết vậy? Ngay cẩm tu nói đức thiện hơi trầm tư suy nghĩ giây lát rồi nói không có gì em không nghe câu tu ba kiếp mới gặp nhau tu chín kiếp mới nên duyên vợ chồng sao? đó chỉ là câu nói trong nhân gian thôi vậy mà anh cũng tin?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 Cẩm tú cảm thấy hơi ái nái trong lòng nên nói Không phải tại anh chỉ là do tôi còn lại chỗ nên khó ngủ thôi Em cố gắng đi, từ từ sẽ quen thôi Cảm nhận được lời nói có chút ấm áp Cẩm tú thấy yên lòng nên nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Trong giấc ngủ, dường như cô nằm mơ thấy có ai đang nhìn mình Giờ nhẹ mặt mình rồi nói gì đó mà cô không thể nghe rõ được